Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cũng nhẫn nhịn được mà thầm nghĩ Mùa xuân của cô Thì nào thì mới đến đây Người chồng tương lai của cô Liệu có được ưu tú như trần dục quảng hay không trần rộng quảng vừa vào đến phòng làm việc Còn chưa kịp ngồi xuống ghế Thì Lạc Tiêu Giao đã đi tới báo cáo với anh Tầm giám đốc à 9h30 phút Ngày cùng với triển lão phương nhân cùng dùng bữa sáng 10 giờ 20 phút Phải cùng với vương lão gia uống trà mười một giờ sẽ là báo cáo kinh doanh định kỳ của Trần Thị. Nếu là ngày bình thường, Trần Dụ Quảng vừa nghe sẽ hành động ngay. Nhưng ngày hôm nay vì sao anh lại đứng im bất động chứ? Tổng giám đốc à. Lạc Tiêu ra một lần nữa khế khòi anh, đồng thời phát hiện hôm nay tổng giám đốc có một chút không giống bình thường. Tiêu Giao à, tôi mới biết tất cả thông tin liên quan đến cô gái này. Dạ vâng. Tiêu Giao nhận lấy chỉ thị đồng thời lướt nhìn đồng hồ. Tổng giám đốc à, thời gian. Nhưng trần dục hoàng lại giống như đang mất hồn vậy Không nghe thấy lời của trợ lý nói Còn nữa Trước tiên cậu hãy giúp tôi đặt một chiếc giường ngủ Kích thức trọng rãi vừa với khu người của tôi Anh tiếp tục suy tư Cậu hãy điều tra nên làm việc của cô ấy trước Rồi bao ngày cho tôi biết bất luận khi đó tôi đang học hay làm việc gì Dạ vâng, thưa tổng giám đốc Còn nữa Cậu hãy giúp tôi tìm ra mấy chiêu để cô gái À không Là mấy tuổi chiêu theo đuổi theo nữ Buổi tối cô cần dùng để nó Sau khi bàn giao toàn bộ mọi việc Trần dục Quang lại rơi vào trầm tư Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra Cho dù tổng giám đốc có lén lút đi làm thêm thì khi trở về cũng chưa từng hành động như vậy khiến cho lạc tiêu giao không thể nghiêm túc suy nghĩ cách phản ứng mà anh cũng không quên trách nhiệm của mình cắt lời nhắc nhở Tổng giám đốc à, truyền lão phu nhân vẫn còn đang chờ ngày Tôi biết rồi Lúc này đây, Trần dục Quang mới lấy lại tinh thần bước ra khỏi phòng làm việc Lạc tiêu Dao biết rằng không thể bỏ qua chuyện hay trước mắt này được. Cần phải thông báo cho người lớn hai bên gia đình biết một tiếng. Có thể sắp tới sẽ có hỷ sự rồi đây. Có thật không? Tên nhóc đó đã có đối tượng rồi sao? Cậu mau điều tra giúp tôi xem. Bối cảnh cùng tài sản của cô ấy. Nhất định người đó phải muốn đăng hộ đối. Có phải không? Tên nhóc đó cũng biết động lòng phàm đất sao? Không thể nào. Nhưng bây giờ nếu như có ngày sinh thắng đẻ của cô gái đó thì thật tốt quá rồi. Cậu mau đi điều tra tôi, tôi. Tôi cần phải xem hai đứa nó có hợp nhau hay không nữa. Là tiêu giao nghe bật trường bối của hai nhà, bản luận có một chút giống nhau không khỏi thầm nghĩ. Nếu đang nghĩ giống nhau như vậy, làm sao mấy người không hợp sức lạnh để đối phó với Tổng Giám Đốc đi? Làm sao suốt ngày chỉ biết ở ngồi nhà, bắt nạt một trợ lý nhỏ bé như tôi đây làm gì chứ? Còn mấy người thì để cho Tổng Giám Đốc xỏ mũi sắt đi thôi. Nhưng anh không thể nói lên lời khá nghị trong lòng của mình được. Anh cũng không thể làm gì khác hơn là tận lực thỏa mãn yêu cầu của tiền bối hai bên gia đình. Nhưng mà anh cũng không thể để cho Trần Du Quang phát hiện anh đang bắt cá ba tay được, làm trợ lý thật sự là quá mức khó khăn mà. Tổng giám đốc à. Là tiêu giao cắt ngang cuộc họp đang tiến hành, anh nhìn Trần Du Quang đồng thời thay tay ra dấu xin lỗi. Thật là ngại quá, đã quấy rầy các vị tổng giám đốc có điện thoại ạ. Rồi sau đó anh giả vờ ra số điện thoại truyền tục quảng hiểu ý gật đầu đứng dậy tuyên bố mọi người cứ tiếp tục đi tôi sẽ quay trở lại ngay ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ nhân viên trong phòng họp rồi sau đó nói tuyệt kỳ trường hãy giúp tôi ghi chép lại sau khi quay lại tôi có thể biết được ý kiến của mỗi người lạc tiêu giao chắc chắn là vừa nghe được vài tiếng thở dài từ trong phòng họp truyền ra mà anh cũng đang rất muốn được than thở nha con cháu của truyền gia và phương gia cũng rất nhiều nhưng đại đa số lại công ra gì chỉ có truyền dục quảng là ưu tú nhất chính vì vậy gánh nặng của hai dòng họ hiển nhiên là đặt lên vai của anh khiến cho anh hít thở không thông nổi nhưng con cháu của truyền gia vại phương xa lại không muốn từ bỏ quyền lợi nên cái gì cũng muốn nhảy vào che chắn làm cho truyền dục quảng tức đến mức nói không nên lời cuối cùng truyền dục quảng cũng nghĩ ra một vài phương pháp vô cùng hữu hiệu để trị bọn người vô dụng này anh sắp xếp cho bọn họ nắm giữ vài vị trí quan trọng mà cũng không quá quan trọng trong công ty. ở bên cạnh mỗi người đều có một vị quản lý chuyên nghiệp kèm cặp, tùy thời điểm để mà báo cáo tình trạng công việc cho vị quản lý đó biết. ngoài ra còn phải tham gia những kỳ thi cử, cùng sát hạch mặt trên dọc quảng tổ chức. nếu như bị rớt trong kỳ sát hạch, thì tất cả các quyền lợi cùng tiền thưởng đều bị cắt hết. vì vậy, đám con cháu ăn hại quật rèn ra và vươn xa, không thể làm gì khác là run rẩy cùng liều mạng tân theo. Một bước ra khỏi phòng học, bộ dáng nghiêm nghị cùng lạnh lùng của triển dục quẳng lập tức đã trở nên thả lòng. Có chuyện gì thế hả tiêu sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net